Trở thành người con hiếu thảo Hiếu thảo đối với cha mẹ là một trong những chuẩn mực đạo đức căn bản của con người phụng dưỡng mẹ cha là lẽ đương nhiên bạn không cần phải hỏi tại sao hay đặt điều kiện gì cả bởi công ơn của cha mẹ đối với con cái quá lớn lao bao la và sâu nặng không thể nào tính kể cho hết được Chính vì lẽ đó nên Đức Thế Tôn dạy rằng có hai hạng người này các tỳ-kheo ta nói không thể trả ơn được thế nào là hai mẹ và cha nếu một bên vai cổng mẹ một bên vai cổng cha làm vậy suốt trăm năm cho đến trăm tuổi nếu đắm bóp xoa gội tắm rửa và giàu tại đấy cha mẹ có đại tiểu tiện như vậy này các tỳ kheo cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha vì cớ sao Vì rằng, này các tỳ kheo, cha mẹ đã làm nhiều cho con cái, nuôi dưỡng chúng khôn lớn, giới thiệu chúng vào đời này. Kinh Tăng Chi Bộ 1, Tràng 119 Thật vậy, chúng ta hiện hữu trên cõi đời bắt đầu từ sự thương yêu kết hợp của cha mẹ mà hình thành. Trải qua 10 tháng cưu mang, nặng nhọc, rồi đau đớn khi sinh nở. Và nhiều năm tháng nuôi dạy con đến trưởng thành Bổn phận làm cha mẹ phải cam chịu không biết bao nhiêu khó nhọc, vất vả Tình thương yêu của cha mẹ dành cho con hoàn toàn không có điều kiện Miễn sao con được mạnh khỏe, ngoan hiền là cha mẹ thỏa nguyện, an lòng Vì lẽ đó, ân đức của cha mẹ được ví như núi cao, biển rộng Cha mẹ đã hy sinh lớn lao cho con như thế Nên đức thế tôn dạy dù cho con cái phụng dưỡng và hậu hạ cha mẹ suốt cả cuộc đời vẫn chưa thể đền đáp được ân đức cao vời ấy. Tuy nhiên, nếu con cái chúng ta đem hết cả tấm lòng chân thật của mình để phụng dưỡng cho cha mẹ thì vẫn được gọi là người con hiếu thảo. Lòng chân thật phải được biểu hiện cụ thể trong đời sống hàng ngày. Mỗi hành động, lời nói và suy nghĩ của mình Đều luôn luôn dựa trên cái tâm định tĩnh và sáng suốt Khi tâm hồn yên tĩnh và trông sáng thực sự Thì việc hiếu dưỡng cho cha mẹ Sẽ trở nên thành tựu một cách trọn vẹn Thực ra, món quà hiếu thảo lớn nhất để dâng lên cho cha mẹ Chính là người con biết tạo dựng một nếp sống có đạo đức Có văn hóa, biết kính trên, nhường dưới Sống hòa thuận với mọi người chung quanh Và thân tâm được an lành, mạnh khỏe Chứ không hẳn Chỉ đem của ngon vật lạ dâng hiến cho mẹ cha Bởi khi thấy con cái của mình an ổn vui vẻ Thì mẹ cha mới thực sự yên lòng Ngược lại Con cái thiếu căn bản đạo đức và văn hóa Không biết thương yêu đùm bọc lẫn nhau Xem nhẹ tình nghĩa anh em Thì mặc dù người con ấy có cung phụng đầy đủ tiện nghi vật chất đến bao nhiêu đi chăng nữa Cũng vẫn xem là người không hiếu thảo Do đó việc dấu kính đối với cha mẹ cần phải được học hỏi và quán chiếu trong từng hành động, lời nói và cách suy nghĩ của mình để sống đúng với luân lý đạo đức làm người. Kinh Giáo Thọ Thi Ca La Việt Đức Phật dạy rằng Này gia chủ có năm trường hợp người con phải phụng dưỡng cha mẹ Được nuôi dưỡng con sẽ phụng dưỡng cha mẹ con sẽ làm tròn bổn phận đối với cha mẹ con sẽ giữ gìn gia đình và truyền thống, con sẽ bảo vệ tài sản thừa tự, con sẽ làm tang lễ khi cha mẹ qua đời. Này gia chủ, được con phụng dưỡng theo năm cách như vậy, cha mẹ có lòng thương tưởng đến con cũng theo năm cách. Ngăn chặn con làm điều ác, khuyến khích con làm điều thiện, dạy con nghề nghiệp, dựng vợ gã chồng xứng đáng cho con. Đúng thời, trao của thừa tự cho con Này gia chủ, cha mẹ được con phụng dưỡng Và cha mẹ có lòng thương tưởng đến con theo năm cách như vậy Gia đình sẽ an ổn, thoát khỏi các sự sợ hãi Kinh Trường Bộ 2, trang 541-542 Như vậy, ngoài bổn phận người con phải hiếu thảo, kính thờ Thì các bậc cha mẹ phải chu toàn trách nhiệm của mình Mới có thể xây dựng gia đình hạnh phúc Thế nhưng trong cuộc sống Vẫn có những bậc cha mẹ chứa tròn bổn phận Có lẽ vì nghiệp lực chi phối Nên họ chỉ biết nghĩ đến bản thân Không mẫu mực đạo đức Để con cháu nói theo Và đôi khi lại còn gây ảnh hưởng Không nhỏ cho con cháu Trong trường hợp này Đức Thế Tôn chỉ dạy rằng Này các tỳ kheo Ai đối với cha mẹ không có lòng tin khuyến khích, hướng dẫn An trú các vị ấy vào lòng tin Đối với cha mẹ theo ác giới khuyến khích hướng dẫn An trú các vị ấy vào thiện giới Đối với cha mẹ sang tham khuyến khích hướng dẫn An trú vào bố thí Đối với cha mẹ theo ác tuệ khuyến khích hướng dẫn An trú vào trí tuệ Như vậy là làm đủ Và trả ơn đủ cho mẹ và cha Kinh Tăng Chi Bộ 1 trang 119. Đã là con người thì bất cứ ai cũng có nghiệp lực riêng, người thì tham danh lợi, kẻ ưa thích sắc đẹp, bạc tiền, vân vân. Tuy nhiên, nghiệp vẫn có thể chuyển hóa và thay đổi tùy theo mức độ tu tập của mỗi người. Do đó, việc trợ duyên và tạo động lực giúp cho cha mẹ quy hướng Tam Bảo để tu tập chuyển hóa những mê lầm, sống thánh thơi an ổn. Là việc làm hết sức thiết thực Của người con hiếu hạnh Bởi Quyến tấn mẹ cha hướng thiện Bỏ tà quy chánh Không chỉ đem lại hạnh phúc cho đời này Mà còn cả những đời sau Chính bản thân của con cái Cũng thừa hưởng được ân đức Khi cha mẹ biết sống tốt đời Đẹp đạo Tuy nhiên Trong cuộc sống đầy nhiêu khê và phức tạp này Có nhiều việc xảy ra không được vừa ý Như ta hằng mong muốn Vì phải lo miếng cơm manh áo Cho nên con cái không có nhiều thị giờ để quan tâm và chăm sóc mẹ cha. Nếu có chăng nữa, cũng chỉ là lời chào hỏi qua loa lấy lệ. Kỳ thực trong thăm tâm của mỗi người con đều hằng thương kính và tôn thờ song thân. Nhưng vì hoàn cảnh thực tế của cuộc sống chưa cho phép chúng ta dành nhiều thời gian để chăm nơm và phụng dưỡng. Và cứ thế, ta ước hẹn đến một ngày nào đó sẽ chư toàn hơn về hiếu nghĩa. Nhưng trớ trêu thay. Cuộc đời vốn vô thường, không có cái gì chờ đợi chúng ta cả. Rồi việc chưa đến đã đến. Trong khi ta chưa kịp trở tay, thì mẹ cha đã lặng lẽ từ biệt cõi đời. Để lại niềm trống vắng, cô đơn và buồn tuổi. Giờ đây, ta chỉ biết ân hận và tiếc thương trong muộn màng. Khi phận làm con chưa kịp đáp đền thăm ân dưỡng dục đối với các đấng sinh thành, Thật xót thương biết bao cho những ai không còn cha mẹ Bởi cho dù chúng ta lớn khôn đến mấy chăng nữa Nhưng một khi cha mẹ mất rồi Thì vẫn bị hụt hẳn và bơ vơ trong cuộc đời Những ai may mắn vẫn còn cha mẹ hiện hữu trên cõi đời này Thì phải biết trân quý và thừa hưởng Chứ đừng hứa hẹn ngày sau Mỗi ngày bạn nên dành ít thị giờ để trò chuyện và lắng nghe những nhu yếu của sông thân khi tuổi già. Bạn không nên nhờ vã cha mẹ phải ngồi suốt ngày trong nhà để bồng bế con cái cho mình. Bởi, mẹ cha đã chịu rất nhiều cực khổ, nuôi dạy cho ta cung lớn. Giờ đây, bạn phải biết dành cho cha mẹ những ngày tháng thảnh thơi còn lại, hầu đáp đền phần nào ơn đức giáo dưỡng trong muôn một. Để tận hưởng trọn vẹn tình thương yêu ngọt ngào của cha mẹ, Và chú toàn hiếu nghĩa Của bổn phận làm con Bạn cần phải học hỏi đạo lý Và chiêm nghiệm lại bản thân Tu tập chuyển hóa từ thân Để thấy rõ từng hành động Lời nói và cách tư duy của mình Đã thực sự đúng với hiếu đạo hay chưa Vì khi ta sống trong mây mờ Và lãng quên thực tại Thì cách cư xử với người thân Sẽ dễ dàng chứa đựng những tính toán Ích kỷ Của bản ngã tham sân si Mà lâm lúc ta không hề hay biết. Do đó, trở về với chính mình để thắp sáng hiện tại, nhằm điều chỉnh nhận thức và thái độ sống của mình để hiếu thảo hơn là vấn đề hết sức quan trọng. Bởi khi tâm yên tịnh sáng suốt và thấy rõ mọi vấn đề tương quan trong cuộc sống này, thì mỗi hành động và lời nói của chúng ta đều được thiện lành, phù hợp với tinh thần hiếu hạnh. Và đó, Chính là nội dung cụ thể sâu sắc nhất của việc hiếu thảo đối với cha mẹ và các bậc tiền nhân.